Nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả nụ cười của Thẩm Phất Nam Thẩm Phất Nam bình tĩnh nói Tôi hy vọng anh có thể giữ lời hứa Đừng có thất hứa với tôi Giống như cái lần mà anh đã không đến chạm xe lửa Có cô ấy đang đợi ấy Người này thật sự rất biết cách cầm dao Đâm vào điểm yếu của người khác Chỗ nào đau nhất thì chọc vào chỗ đó Chỗ nào càng nhạy cảm Lại càng muốn nhắc tới Mỗi một chữ từ miệng Thẩm Phất Nam nói ra Đều giống như một cái tát lạnh lùng Sáng thẳng vào mặt hạc toại Một cách không thương tiếc Ánh mắt của Hạc Toại tối sầm lại, sương mù nơi đáy mắt biến thành sự lạnh lùng, khó có thể nhận thấy. Anh tự tin như vậy sao? Hạc Toại nhớ mày, híp mắt cười lạnh nhạt. Vậy tôi cược, tôi sẽ thắng, cược rằng anh... Anh đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt càng hiện rõ hơn. Sẽ chết vào mùa hè này. Lần tiếp theo, khi nhân cách chuyển đổi thành công, ít hầu thẩm phất nam lan xuống rõ ràng, kỹ năng diễn xuất sắc bén, khiến cho dáng vẻ của anh ta lúc này Trông có vẻ cực kỳ điềm tĩnh và bình thản Đứng đắc ý Anh ta nói với Hạc Toại Mặc dù bây giờ năm giác quảng của cô ấy Đã được hồi phục Hơn nữa còn bằng lòng bắt đầu vẽ tranh lại một lần nữa Nhưng đó chỉ là do cô ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới Và việc đó thì chẳng có liên quan gì đến anh cả Hơi nước trên mặt kính Càng lúc càng dày đặc Nó đã bắt đầu ngưng tụ Lại thành những giọt nước và trở xuống Khuôn mặt của người đàn ông Bị vệt nước ngoan nghèo chia thành hai nửa Anh ta mỉm cười nham hiểm. Cô ấy sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ của anh đâu. Hạc toại đưa tay lên lau, sau đó lau sạch hơi nước trên mặt cương để cho hai khuôn mặt hợp lại thành một, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi. Cô ấy không cần phải trở thành người phụ nữ của tôi gì cả, cô ấy chỉ cần là chính mình là được. Chu niệm chính là chu niệm, một chu niệm độc nhất vô nhị. Ngoài cửa, chu niệm không biết bắt đầu từ khi nghe được câu nào mà bên trong nội tâm của cô đã dấy lên một làn sóng. Cô như đang bồng bềnh trong làn sóng ấy, cảm thấy trước mắt mình như có một lớp sương mù bao phủ. Đêm hôm nay đã được định sẵn là một đêm được chữa lành. Hạc toại mở cửa đi ra khi nhìn thấy Chu Niệm đang ở bên ngoài thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Em vẫn chưa ngủ sao? Chu Niệm lắc đầu, anh đưa tay chạm lên khóe mắt cô. Sao em lại khóc rồi? Chu Niệm vẫn lắc đầu không nói gì. Một lúc lâu sau cô mới nghẹn ngào. Thốt ra được một câu Cá cược ba tháng Ánh mắt hạc toại vẫn rất thản nhiên đàng hoàng Em nghe thấy rồi Anh đã dùng câu trần thuật chu Niệm ngẩng đầu lên Hơi nước phía sau bay ra làm mờ đi khuôn mặt của anh Cô không thể nhìn thấy rõ được Anh như ngược lại, lại hỏi rất rõ ràng Thế thì các anh Đã đặt cược cái gì Bất kỳ cuộc đặt cược nào Đều phải có đánh đổi Hoặc lớn hoặc nhỏ, có thể nhỏ như một hạt gạo Hoặc cũng có thể lớn tới mức Liên quan đến sinh mạng, rốt cuộc sẽ thu được đầy túi về nhà hay là trắng tay mà ra đi đây? Vậy thì cuối cùng, anh đã đặt cược cái gì? Hơi thở của hạc tọa nhẹ nhàng, anh cũng cười cười. Cũng không có gì. Chú niệm bày ra thái độ, phải quyết tâm truy hỏi đến cùng, cô nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Các anh đã lấy gì để đặt cược? Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh mấy giây. Hạc tọa tùy ý, cầm chiếc khăn lông đang được vắt trên vai, lau mái tóc đen ướt dũng. Trả lời cô một cách thản nhiên Người thua sẽ mất đi quyền sử dụng cơ thể Trong 3 tháng Chu Niệm lặp lại thời gian 3 tháng Đúng vậy Ánh mắt anh lướt qua cô Sau đó liếc nhìn chiếc điện thoại di động Đang được đặt trên bàn Ở trong phòng và nói Còn phải gọi điện thoại cho Úc Thành Bà anh ấy liên lạc với nhiễm ngân Bảo bà ta ngày mai tới đây Vừa nói xong Anh nhấc chân đi ngang qua người của Chu Niệm Để lấy điện thoại di động Chu Niệm quay đầu lại nhìn bóng lưng cao gầy của anh Trong lòng cô đột nhiên mơ hồ Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Lại không thể nói rõ là gì Hạc toại đi vào phòng khách gọi điện thoại chủ Niệm đi ngủ một mình Cô tựa lưng vào đầu giường Nhìn quanh phòng một lượt Sau đó lại nhìn bộ bàn ghế, chiếc sofa, đèn ngủ Tủ âm tường được bày trí ở trong phòng Nếu như không nhìn vào các dụng cụ Và giá truyền dịch được đặt ở đầu giường Thì không cảnh này Thật khiến người ta khó mà nhìn ra đây là một phòng bệnh Thì ra trong lúc bất tri bất giác Cô đã ở đây cùng với Hà Toại 2 tháng trời. Ở bên cạnh nhau cả ngày lẫn đêm, trong không gian nơi này, đầu đầu cũng đều là thanh âm và hình bóng của hai người. Chú Niệm hiểu rõ một điều rằng, cô và anh sẽ không thể tiếp tục như vậy mãi mãi. Sớm hay muộn thì cũng có một ngày, cả hai phải cách xa nhau mà thôi. Trong lúc cô đang mải mê nghĩ ngợi lung tung, thì Hà Toại đã đi tới. Nhìn thấy cô đã lên giường, anh hỏi. Em định đi ngủ rồi à? Chú Niệm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Anh cầm một quyển sách được đặt ở trên tủ đầu giường lên sau đó ngồi xếp bằng trên giường. Anh kể chuyện cho em nghe nhé. Ngoại trừ những lúc sớm chớp mưa báo ra thì hào tọa không bao giờ lên giường của cô. Trong những đêm sầm sét vang trời đó anh ôm cô từ phía sau. Có những lần cô vẫn cảm nhận được sự khó chịu của anh nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm gì cô mà cố gắng hết sức để kiềm chế chỉ đơn giản là ôm cô và lòng. Có một lần cô đã hỏi anh rằng tôi cảm giác dường như anh đang rất khó chịu cũng bình thường khuôn mặt anh không hề biến sắc nhưng lại lặng lẽ di chuyển đôi chân dài đang áp vào lưng cô của mình nhích ra xa một chút mà cô đỏ bừng như quả cà chua giữa tiếng sầm vang rèn cô nhẹ nhàng nói hay là anh xuống dưới ngủ đi dưới nào em anh cúi ghé sát vào tai cô và hỏi dưới cô hơi lắp bắp dưới đất đúng lúc này hạc toại đang lật giở những trang sách Từng ngón tay toan dài nhẹ nhàng Đặt trên mép giấy Với đường cong xương vừa vặn mê hoặc càng thêm đẹp mắt Chu Niệm nhìn động tác lật sách của anh Khẽ mí môi Dùng giọng điệu nghiêm túc nói Tôi không muốn nghe chuyện nhàm chán Ngón tay của học tọa bỗng dừng lại Biết rằng cô đã học được những dòng ghi chú Mà bản thân đã viết ở trong sách Anh ngẩng đầu lên Trong đôi mắt đen lấy Mang theo nụ cười dịu dàng Thế thì em muốn nghe chuyện gì Chu Niệm đã cối đầu xuống Sau đó nằm xuống không phải chuyện nhàm chán là được đêm đó hàng toại đã kể cho cô nghe một câu chuyện cổ tích về một đàn thỏ vì một củ cà rốt mà phạm tội đúng là không nhàm chán nhưng lại rất ngây thơ nghe xong, cô chỉ nhận xét là câu chuyện quá trẻ con hàng toại xoa xoa đầu cô rồi nói trẻ con mới thích hợp với em chứ bạn nhỏ chu niệm bên ngoài đêm trời đêm ẩm ướt nhưng trong lòng của cô lại tràn đầy hy vọng về tương lai mười giờ sáng hôm sau úc thành đưa nhiễm ngân tới Hai mẹ con đã hai tháng không gặp, theo lý mà nói thì nên có cảnh đoàn tụ gia đình khiến người ta thổn thức, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn tương phản. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhiễm Ngân xuất hiện, trên mặt Chu Niệm không hề có bất cứ biểu cảm nào. Cô chỉ vào ghế sofa, chỉ nói một chữ, ngồi, với vẻ mặt không cảm xúc. Khi Nhiễm Ngân nhìn thấy cô, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, theo bản năng muốn ôm Chu Niệm. Nhìn thấy hai cánh tay của bà ta đang vươn tới, Chu Niệm say người, đi về phía sofa. Tránh tiếp xúc với Nhiễm Ngân một cách lặng lẽ, hoàn toàn không chú ý tới nụ cười của Nhiễm Ngân trong nháy mắt, cứng đờ trên mặt. Bên kia, Hạc Toại và Úc Thành đang đợi ở trên ban công, đóng cửa lại, nhường không gian riêng trong phòng cho hai người. Hạc Toại hút một điếu thuốc, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì, đến cả Úc Thành đứng gần bên cạnh, liên tục gọi mấy lần mà cũng không nghe thấy. Anh Toại, Úc Thành gọi anh lần thứ tư. Hả? Hạc toại hoàn hồn, anh lấy điều thuốc trên môi xuống, hơi quay mặt lại thế nhưng ánh mắt vẫn rơi vào khoảng không. Sao vậy? Úc Thành cầm ly cà phê đá trong tay, nhả ống hút ra khỏi miệng. Anh còn muốn ở đây bao lâu nữa? Hạc toại trả lời rất ngắn gọn. Một tháng. Úc Thành vui vẻ. Một tháng sau chúng ta sẽ về đúng không? Hạc toại bỗng nở nụ cười, ý tứ sâu xa hỏi với. Về đâu? Úc Thành vẫn còn chưa biết Chuyện nhân cách bị phân liệt đương nhiên sẽ không biết Thẩm Phất Nam là một nhân cách khác trong cơ thể của Hạc Toại. Đương nhiên là quay về kinh vật rồi. Úc Thành cao mày, anh không biết trong hai tháng nay đã bị lỡ dở bao nhiêu đâu? Người đàn ông ga tàn thuốc. Nói sao đi? Đối với Hạc Toại mà nói, cho dù là quay phim hay là xuất hiện trước ống kính bằng bất cứ hình thức nào đều là một điều vô cùng rất xa lạ. Nhưng đó lại là chính những trải nghiệm và cuộc sống của Thẩm Phất Nam. Trong 4 năm, khi mà Thẩm Phất Nam đã tạo ra nhiều ấn tượng trong làng giải trí, thì ký ức của Hạc Toại lại hoàn toàn trống rỗng. Ký ức của anh vẫn còn dừng lại vào mùa hè năm 2013 ở thị trấn Hoa Xanh. chủ Niệm bước đến bên chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Cô chọn chỗ ở cuối sofa, toàn thân toát lên vẻ vô cùng xa cách. Nhiễm Ngân tiến tới gần một cách chậm rãi, nhưng lại không dám tới quá gần. Bà ta ngồi cách chủ Niệm một cánh tay, mặt đối mặt ở cự ly gần. Nhiễm Ngân cố gắng quan sát, thật cẩn thận, ánh mắt của bà ta quét từ trên xuống dưới Chu Niệm một lượt. Nhìn một lúc lâu sau, Nhiễm Ngân như chút được gánh nặng, gật đầu. Con đã béo lên, không ít đấy, rất tốt, rất tốt. Chu Niệm còn chưa kịp lên tiếng, bà ta nói tiếp. Nếu như con ăn nhiều thêm một chút và ăn theo những đồ ăn mà mẹ kết hợp cho con, nhất định con sẽ mau chóng hồi phục lại như trước đây. Buổi sáng, mẹ sẽ làm cho con sữa đậu nành và... Chỉ mới vừa gặp mặt, bà ta đã nghĩ tới việc muốn kết hợp đồ ăn thức uống cho chu Niệm. Chu Niệm không những không cảm nhận được sự quan tâm mà còn cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác ngột ngạt, quen thuộc, chạy qua. Có lẽ đối với nhiễm ngân mà nói đây chính là cách thể hiện sự quan tâm bà ta nhưng với tư cách là con gái Chu Niệm thật sự không thể tiếp nhận được sự quan tâm này. Thậm chí bây giờ đã đến mức chỉ cần gặp thôi cô cũng cảm thấy rất rất khó chịu. Chu Niệm khẽ nhớ mày Cắt ngang kế hoạch ăn uống của nhiệm ngân Tôi ở đây ăn rất ngon Không cần bà phải lo lắng Nhiệm ngân lập tức im lặng Bà ta ngẩn ngời một hồi Giọng điệu cũng chầm xuống Một cách rõ ràng Vậy cũng tốt chu niệm mí môi không đáp lời Yên lặng hai giây Nhiệm ngân lại cười nói Thất cân cuối cùng mẹ cũng được gặp con Hai tháng nay mẹ đều ăn không ngon ngủ không yên Mẹ có đến tìm con mấy lần Nhưng đều bị cản lại Đã hai tháng trôi qua Trên mặt nhiễm ngân cũng đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhân, những vết hằn quanh quòng mắt cũng trở nên ngày càng rõ ràng. Thậm chí người cũng gầy hơn nhiều trạng thái tinh thần trông có vẻ rất không tốt. chu Niệm tự mình âm thầm chuẩn bị những lời muốn nói tiếp theo trong lòng. Sự kiên quyết trong ánh mắt của cô càng ngày càng trở nên rõ ràng. Chỉ có điều lúc này, nhiễm ngân vẫn còn chưa để ý tới điều đó. Bà ta vẫn còn đang hỏi cô ba lâu nữa thì có thể xuất viện. chu Niệm đột nhiên lên tiếng. Bà đi tự thú đi trong nháy mắt bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh và cũng chính cái khoảnh khắc đó ánh mắt nhiễm ngân chợt thay đổi lạnh lùng nhìn chằm chằm chu niệm chu niệm nín thở cố gắng đè nén cảm giác chui chát dâng lên trong mũi cô nhìn vào mắt nhiễm ngân gần từng chữ từng chữ một đi tự thú nhiễm ngân nhíu mày cố giả bộ tươi cười sao đột nhiên con lại nhắc tới chuyện này có lẽ cô nên nói ba chữ này vào ba năm trước Cô vốn tưởng rằng chuyện này là điều cấm kỵ giữa hai mẹ con, sau ngày đó sẽ không ai nhắc tới nữa, để mặc cho thời gian phủi bụi, trôn vùi mãi mãi, vĩnh viễn không xuất hiện. Không phải là đột nhiên tôi nhắc đến. Ánh mắt của chu Niệm bỗng trở nên nóng bừng. Chỉ là tôi đã nhẫn nhịn tới bây giờ mới nhắc tới mà thôi, bà có biết tôi thường xuyên mơ thấy ba không? Nụ cười trên mặt của nhiễm ngân dần dần biến mất, chu Niệm dần dần rưng rưng nước mắt. Tất cả mọi việc mà bà đã làm tôi không quan tâm, điều đó khiến cho tôi có cảm giác như tôi cũng chính là hung thủ, đã giết ba mình vậy. Nhiệm Ngân có chút tức giận. Nhưng chú tận thương, lão ta là loại người như thế nào cơ chứ? Lão ta... Đúng vậy, ông ấy ngoại tình là lỗi của ông ấy. Chú Niệm nói thật to để cắt lời bà ta. Nhưng bà có thể ly hôn với ông ấy, tại sao bà lại lựa chọn giết ông ấy chứ? Mắt của nhiệm Ngân cũng dần đỏ lên, vỗ ngực đau đớn nói mẹ làm thấy tất cả đều là vì con. Chu Niệm nở một nụ cười, lúc cười nước mắt cũng theo đó lan dài trên khuôn mặt. là tôi ép bà phải giết người sao? chẳng lẽ không phải là bởi vì ông ấy đã ngoại tình với Lý Lệ Phương? bà hạn ông ấy, cho nên mới giết ông ấy hay sao? ngoài ban công, Hạc toại lơ đãng quay đầu nhìn thấy Chu Niệm đang ngồi trên sofa và khóc. điều thuốc trên tay mới chỉ chảy được một nửa, sau khi dẫm tắt tàn thuốc, anh lập tức đứng dậy mở cửa ban công định đi vào bên trong. Chu Niệm chú ý tới hành động của anh, dùng ánh mắt, ý bảo anh đừng nhúc nhích. Hạc Toại đành phải chậm rãi, khép cửa ban công lại. Theo ánh mắt của Chu Niệm, Nhiễm Ngân cũng quay đầu lại, nhìn thấy Hạc Toại đang đứng ở bên ngoài cửa. Đôi mắt đen hung ác nguy hiểm, toàn thân toát ra khí chất, không ai được phép tới gần. Giống như một con sói ẩn mình trong bóng tối của Chu Niệm, có thể vô tới và tấn công bất cứ lúc nào. Chu Niệm mít sông một hơi nói tiếp. Bà đừng có cố tô vẽ cho sự ích kỷ của chính mình. Một cái vỏ bọc đẹp đẽ như thế, vì tôi chỉ là cái cớ, vì chính thân bản thân bà mới là thật. Bà luôn muốn tôi thành công danh toại, cũng chỉ là vì để thỏa mãn những khuyết điểm trong cuộc sống của bà mà thôi. Tôi không muốn trở thành công cụ để bà thực hiện ước mơ của mình. Tôi là tôi, tôi không muốn bị ép buộc để trở thành một người nào khác hết. Sự im lặng, lên men và tràn ngập bốn phía trong lòng. Chú Niệm không biết lúc này, những ngân im lặng như vậy là đang mải suy nghĩ điều gì cô không biết bà ta đang nghĩ về quá khứ của chu tẫn thương hay đang hối hận về cuộc đời của chính mình nhưng chu niệm cũng không hỏi nhiễm ngân rằng rốt cuộc đã có lúc nào bà ta cảm thấy áy náy hay không rằng mỗi buổi tối bà ta thật sự có thể ngủ ngon sao không nói đến sự phản bội của chu tẫn thương nhưng dù sao thì đó cũng là mạng sống của một con người cuối cùng nhiễm ngân chậm rãi đứng dậy bà ta không nhìn chu niệm ánh mắt bối rối trốn tránh để, để mẹ suy nghĩ một chút Chu Niệm chỉ vào dụng cụ vẽ được bày bên bàn cạnh trà. Tôi sẽ tiếp tục vẽ tranh. Nhiễm Ngân nhìn sang phía cô chỉ. Nhưng tôi cũng muốn nói rõ ràng một chuyện. Giọng liệu của Chu Niệm giờ đây đã bình tĩnh trở lại. Đây không phải là vì bà mà là vì chính tôi. Tôi hy vọng bà có thể cân nhắc kỹ càng nếu như bà không đi tự thú tôi sẽ không bao giờ gặp bà nữa. Dường như trong ánh mắt của Nhiễm Ngân đang diễn ra một cuộc đấu tranh cảm xúc. Một bên là tự do tự tại nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật một bên là phải chịu cảnh khổ sở thiếu thốn bên trong tù nếu mẹ đi tự thú thì sao bà ta hỏi chu niệm sau khi chu niệm suy nghĩ một chút cô nói vậy thì tôi sẽ dành thời gian để đi thăm bà trong một khoảnh khắc nào đó con người dường như già đi rất nhanh lúc rời đi bước chân nhiễm ngân có chút loạn trạng hoàn toàn khác với khi đến lúc đi do ngoài cửa nhiễm ngân quay đầu và hỏi chu niệm Nếu năm đó con không gặp cậu ta... Bà ta đưa mắt nhìn về phía người đàn ông thoát ra vẻ u ám trên man công. Có phải sẽ không như vậy không? chu Niệm chậm rãi chớp mắt một cái nói. Nếu năm đó tôi không gặp được anh ấy, tôi đã chết rồi. Khi gặp Hạc Toại là lúc cô tuyệt vọng nhất. Mấy ngày gần đây, chu Niệm thường xuyên khi không tự dưng như đến vụ cá cược giữa Hạc Toại và Thẩm Phất Nam, ai thua sẽ mất quyền sử dụng cơ thể trong vòng 3 tháng nếu như người thua là hạc toại thì thẩm phất nam sẽ trở lại kinh phật tiếp tục cuộc sống làm ảnh đế với sức nóng không thể tưởng của mình suốt quãng đời còn lại không còn liên quan gì tới cuộc đời cô nữa liệu rằng lúc đó cô sẽ cảm thấy lưu luyến và tiếc nuối chăng bản thân chu niệm cũng không rõ câu trả lời cô chưa kịp suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này thì nhân cách a liệt làm nghề cảnh sát xuất hiện trêu chu niệm cười kể cho cô nghe những chuyện vặt vãnh lúc đi làm a liệt nói cho chu niệm biết một chuyện Đó là hôm qua có người báo cảnh sát chỉ vì mất một bức thư. Chủ Niệm phải công nhận rằng nhân cách này của Hạc Toại rất khéo nói, cười hỏi. Thế cuối cùng đã tìm được bức thư đó chưa? A Liệt xoa mặt trả lời. Chưa, bị tên móc túi cướp rồi, không tìm được. Có lẽ người mất tin sẽ buồn và sốt ruột lắm, nếu không thì đã chẳng đến mức đi báo cảnh sát rồi. Cô nói với A Liệt. Nhưng cũng hết cách rồi, chẳng làm gì được. A Liệt bó tay vừa nói xong câu ấy chưa đợi chu niệm đáp lời thì nhân cách hạc toại quay trở lại các nhân cách của anh thay đổi chỉ trong tích tắc chu niệm chú ý thấy ánh mắt của người đàn ông trở nên thong rong sâu thảm rõ mồn một điều chẳng thể quên thuộc với cô hơn được nữa chu niệm ngạc nhiên hỏi anh quay lại nhanh thế hạc toại không rõ nhân cách nào vừa đi ra chỉ thản nhiên đáp nhanh mà chu niệm ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn trong phòng khách đặt bản vẽ trên chân cô đang gỡ bọc ni lông quanh giấy vẽ nhưng tôi xem phim lúc thấy hoán đổi nhân cách Nhân vật chính sẽ đau khổ dữ lắm Có khi còn phải ôm đầu La hét om sòm mới đổi xong cơ Hạc toại ngồi xếp bằng bên cạnh cô Lấy trồng giấy vẽ mà cô đang cầm trong tay Để xé vỏ bọc ni lông giúp cô Vừa xé anh vừa liếc đều Chu niệm Em cũng muốn thấy anh ôm đầu La hét hả Chu niệm không thể trả lời Thật ra cô đâu có ý đó Hạc toại rút trồng giấy vẽ đó ra Chỉ là chuyển đổi nhân cách thôi mà Có phải biến hóa gì đâu, làm lố như vậy làm gì? Chú Niệm bĩu môi lầm bầm Thì trong phim người ta diễn thế Ngón tay Hào Toại phân về góc giấy vẽ Anh hỏi cô muốn lấy mấy tờ Chú Niệm bảo một tờ là đủ rồi Hào Toại bèn giúp một tờ giấy vẽ đưa cho Chú Niệm Lúc nhận lấy nó cô hỏi tiếp Vậy anh có thể gọi những nhân cách khác ra theo ý muốn không? Hàng lông mi của Hào Toại khẽ run Em muốn gặp ai? Chú Niệm kẹp giấy vào bàn vẽ rồi cố định sao cho thật chắc chắn mới thôi. Tôi hỏi cho biết thôi. Hạc Toại ngả người ra sau, chống hai tay xuống thảm chạy sàn, ngẩng đầu tạo ra một tư thế, hết sức thoải mái, biểu cảm, thì có phần ẩn ý. Em muốn gặp Thẩm Phất Nam. Chú Niệm hơi sửng sốt, trợn to mắt. Sao thế được, tôi ghét anh ta nhất mà. Nghe cô nói ghét Thẩm Phất Nam, sự tối tâm trong mắt Hạc Toại, thoát cái mất tâm, anh khẽ cười. Vậy là em không muốn gặp anh à? Chủ niệm nhận ra sự chiêu tức trong lời nói của anh. Rõ ràng anh cố tình hỏi vậy. Cô cũng cố tình giả vờ, không hiểu hàm ý của Hà Toại. Nhấn mạnh. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Ồ. Anh lời biếng đáp. Chủ niệm vừa chọn họa cụ vừa hỏi. Ồ cái gì mà ồ, rốt cuộc là được hay không? Hà Toại nghiêng đầu nhìn cô, cặp mắt hơi sáng lên, trầm giọng cười. Được. Được thật à chủ Niệm chuẩn bị vẽ tranh trì nên chuyển sang chọn bút trì nói Vậy tôi muốn gặp Tống Lai Đôi mắt của Hạc Toại trở trở nên nghiêm túc Tại sao? Cô cúi đầu không nhìn anh mà ngắm nghía chữ hai b màu vàng trên thân cây bút trì màu xanh sẫm nhẹ nhàng đáp lời Cậu ấy rất giống anh, năm 17 tuổi Tống Lai đánh nhau suốt ngày, tính tình thì sáng nắng chiều mưa, người gì mà vừa hung dữ vừa sốc nổi Không phải Hạc Toại, năm 17 tuổi thì là ai? Nụ cười trên mặt người đàn ông tắt ngóm, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, cất giọng lạnh lùng, xen lẫn sự tối tăm thâm kín. Do anh của hiện tại vẫn chưa đủ tốt, nên mới làm em chỉ muốn gặp anh của năm 17 tuổi. Bầu không khí chợt rơi vào khoảng lặng kỳ lạ. Nói anh của hiện tại không tốt thì cũng không đúng bởi vì anh đã dành cho cô sự quan tâm, chăm sóc đầy chu đáo, viện toàn rồi. Nhưng ai có thể không nhớ anh của năm 17 tuổi cơ chứ, khi đó... Anh không phải siêu sao, được người người chú ý, mà là Hạc Toại, chỉ thuộc về riêng mình cô, là người con trai ôm hôn cô trong con hẻm nhỏ tối mịt. Giờ đây, những khi ra ngoài, anh đều phải mặc thật kín mít để tránh người khác nhận ra. Mũ, khẩu trang, kính dâm, cho dù Hạc Toại đang mang hết những thứ này, che mặt kín đến nỗi, chẳng để lộ ra chút da nào, thì vẫn bị nhận ra, bị đuổi theo đòi ký tên và chụp ảnh. Cho dù đó là kết quả của những việc Thẩm Phất Nam đã làm. Nhưng làm sao cô có thể phân biệt rạch ròi Hai nhân cách được đây Chính vì vậy mà cho dù bây giờ Hà Toại Đối xử với cô thế nào Âu cũng chẳng thế bằng năm xưa được Đúng lúc này chuông cửa reo lên Chu niệm không muốn Bị phủ vây trong sự yên nắng nặng chịu Đến ngà thở này nên chủ động đứng dậy Ra mở cửa Hà Toại vẫn còn ngồi tại chỗ ngơ ngác Nhìn trần nhà lạc giữa dòng suy tư Không ngồi kết Chu niệm mở cửa lúc thấy người đang đứng ngoài cửa Làm mặc nại cặp mắt cô sáng bừng cả lên mạc nại mạc nại nhào tới ôm chầm lấy chu niệm Từ nhớ cậu chết đi được <cười> suy chút nữa chu niệm đã tắc thở vì cái ôm siêu chặt của cô ấy cô vỗ cánh tay dàn chắc của mạc nại nở nụ cười bất đắc dĩ thôi nào giờ gặp rồi còn gì sau hai tháng không gặp mạc nại đã tăng khoảng sáu kg cân nặng thì đã cán mốc một trăm tám mươi cân lúc đón cô ấy vào chu niệm quan sát thấy một đường vân màu đen ở sau gáy mạc nại Mạc nại, cậu phải chú ý giữ sức khỏe chứ Chu Niệm đóng cửa lại Đi theo sông lưng Mạc nại Cậu bị gai đen rồi kìa Tớ nhớ đây là triệu chứng nhận biết của kháng Isulin Tớ biết rồi Ui là trời Mạc nại thở dài thần thượt Như muốn chút cả tim gan phèo phổi ra ngoài Nhưng tớ vẫn muốn đi kiếm tiền Kiếm đến khi nào đủ mới thôi Một đời người Phải kiếm bao nhiêu tiền mới đủ Đây là câu hỏi không có lời giải đáp Bao nhiêu lâu nay vừa mới bước chân vào nhà mạc nại đã chú ý tới người đàn ông đang ngồi một cách thoải mái trên thảm trải sàn hai chân dang rộng đầy tự nhiên chống hai tay ra sau ngẩng mặt làm trái khế được lộ rõ nhìn từ xa hình ảnh không chân thực đến nỗi tưởng chừng anh là một chàng trai bước ra từ trong tranh ngoài đầy thực rất ít ai đẹp trai đến mức như một chân trời khác xa so với những người xung quanh khổ nỗi hạc toại là kiểu người như thế cậu ở đây thà đà Mạc Nại vừa đặt trái cây và thuốc bổ lên bàn, vừa nói chuyện với Hạc Toại. Sao đấy, tự dưng động lòng chắc ẩn à? Một câu rất ư là khịa, cô ấy đang thầm châm biếm sự vô lương tâm trước đây của Hạc Toại. Hạc Toại cũng không biện minh gì, lại càng không phản bác lấy một câu nào. Lấy lại tinh thần, anh nhảy môi cười khẽ. Đúng rồi đấy, tôi động lòng chắc ẩn rồi. Mạc Nại hư lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Mày chết đi được. Mạc Nại lấy túi xách dây xích. Đăng sách trên vai xuống, ngồi vào ghế sofa Công ty không duyệt đơn xin nghỉ của tớ, phải đăng bài Sao cho đủ thời lượng, thì mới cho nghỉ Thế là tớ phải làm việc quần quật Suốt mấy ngày lận Thế thì vất vả quá, bị ép ăn liên tục còn gì Chu Niệm vô cùng thông cảm với Mạc Nại Bị ép ăn, thì chẳng khác gì địa ngục cả, dạ dày phải liên tục Chịu sức ép rất lớn trong thời gian dài Mạc Nại buông tiếng thở dài Đầy não nề Đành chịu thôi, nếu suy nghĩ được Thì tớ đã ghé thăm cậu rồi qua đây cô ấy kéo chu niệm ngồi xuống để tớ xem nào cô ấy nhéo cánh tay và eo của chu niệm sau đó nhéo mặt chu niệm thêm cái nữa quá tốt nhiều tí hơn hẳn chưa sao mạc nại cầm túi sách qua để lấy điện thoại có một chuyện tớ phải gặp cậu trực tiếp mới nói được chu niệm nhìn cô ấy chuyện gì vậy mạc nại mở khóa điện thoại nhấn vào wechat tìm tài khoản của tiêu hộ Cậu xem video trước đi, xem thử có phải phong cảnh xung quanh trong video của anh ta quen lắm không? Quen. Dù gì đó cũng là nơi tru niệm sống từ nhỏ, nhà mắt cũng tưởng tượng ra được, trọn vẹn, cảnh vật ở đó. Ở thị trấn Hoa Danh, phố Nam Thủy đây mà. Lúc nhắc đến phố Nam Thủy, người đàn ông nhớ mày. Có chuyện gì vậy? Hàng mi của tru niệm khẽ run. Bây giờ tiêu hộ đã lập Nick Weeboy, cứu trợ chó, mèo hoang, kiếm được bộn tiền nhờ việc này. Hạ toại. Chóng quay hàm, hơi hít mắt. Mạc nại lắc đầu bảo. Cái này còn làm tớ bất ngờ hơn cả việc hạc toại, đùng cái trở thành siêu sao quốc tế. Tớ hoàn toàn không tin anh ta là người có lòng bác ái như vậy. Chu niệm bình tĩnh lên tiếng. Đúng là anh ta không phải kiểu người như thế. Cô dừng lại một lúc mới nói tiếp. Anh ta đã ngược đai yếm yếm đến chết cơ mà. Mạc nại bỗng chốc nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chu niệm nhắc đến chuyện này. Trước đây cô ấy và Chu Niệm từng cùng nhau chơi yếm yếm ăn mấy lần, nhờ đó có một chú mèo môn vô cùng tinh khôn, không ngờ nó lại chết trong tay tiêu hộ. Tớ chẳng biết gì cả. Mạc nại nắm tay Chu Niệm. Tớ chỉ linh cảm tiêu hộ là một kẻ xấu xa thôi, quả nhiên trực giác của tớ đã đúng, càng như vậy tớ càng không muốn để anh ta lộng hành. Chu Niệm như có điều suy nghĩ, sau một hồi đắn đo cân nhắc, cô đã hạ quyết tâm. Ừ, chúng ta không thể để anh ta lộng hành như vậy được, phải làm gì đó thôi. Ngày hôm ấy, Chu Niệm và Mạc Nại thảo luận với nhau rất lâu, mới thống nhất được một biện pháp cụ thể. Hai người quyết định sẽ trở lại thị trấn Hoa Doanh, tìm ra tiêu hộ, lặng lẽ theo dõi, quan sát anh ta. Chụp lại bằng chứng, anh ta ngược đãi chó mèo, sau đó vay trần lên mạng xã hội. Anh cũng muốn đi. Hạc tọa thình lình lên tiếng. Không được. Chu Niệm phản đối, mà không chút do dự. Với tình hình hiện tại, anh không nên ra ngoài đâu, anh phải ở lại nơi này. Mạc đại ngờ vực, liếc nhìn người đàn ông một cái. Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Chu niệm mím môi không nói gì. Cho dù là bệnh gì, thì đó cũng là chuyện riêng tư. Cô đâu thể nói ở đây chứ. Sắc mặt đào toại bỗng tối sầm, anh nhìn chu niệm không chớp mắt. Em có nghĩ đến việc đó, trừ khi cho anh đi theo, không thì anh không thể để em mạo hiểm như vậy đâu. Em đi một mình, sẽ không an toàn bằng... Mạc Nại tầng ngần hai giây mới dám hỏi. Cho hỏi tôi là chó à? Cuối cùng hà Toại cũng chịu cho Mạc Nại một cái nước mắt nói với gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hai người thì vẫn không an toàn. Nơi đây bỗng chìm và sự yên nắng đầy gượng gạo. Chu niệm từ tốn cất lời. Nhưng anh đi theo thì bất tiện lắm. Mạc Nại hùa theo. Đúng đấy. Hiện tại cho dù anh đi bất cứ nơi đâu thì luôn trở thành trung tâm của sự chú ý lúc nào cũng có camera hướng vào anh cả. Hà tội ngồi thẳng người lên, vẫn cố chấp. Anh phải đi theo em mới được. Chủ niệm tranh cãi với anh. Tôi không muốn anh đi theo, có mạc nại đi cùng là đủ rồi. Mạc nại ngẩng mặt lên, vỗ ngực một cái. Có cái thân khổng lồ của tôi đây mà, yên tâm, đừng lo lắng quá. Hà tội mí môi, không nói không rằng, vẻ không đồng tình hiện rõ một một trên mặt anh, nhưng trông không giống muốn tiếp tục cãi nhau với cô lắm. Chủ niệm suy nghĩ đến một chuyện, hỏi mạc nại. Bây giờ tớ cần phải đăng ký tài khoản để chụp được những chứng cứ đưa ra ánh sáng. Mạc Nại trước mắt. Dùng cái của tớ đi. Cô ấy đưa tài khoản Darwin của mình cho Chu Niệm xem. Tớ nhiều fan hơn tên cận bã kia nhiều. Tài khoản của Mạc Nại hiện có 580.000 fan. Đúng là nhiều thật. Mạc Nại liếc nhìn người đàn ông một cái. Cơ mà có người đông fan hơn, đang ngồi ở đây mà. Cô ấy lại khịa hạc toại. Thôi. Chú Niệm dành nói trước, không cần đâu. Dù gì đó cũng là tài khoản của thẩm Phất Nam, làm vậy thì không cần thiết, bởi vì nếu dùng tài khoản đó thì cô sẽ thấy mình mắc nợ thẩm Phất Nam, chẳng thể nào tự nhiên được nổi. Không ngờ hạ tội lại chủ động ủng hộ. Lúc đó gửi chứng cứ cho tôi đi, tôi sẽ đăng lên boy Mạc nại trợn to mắt hết cỡ. Thật không đấy? Thật. Khi một người nổi tiếng hàng đầu với 30 triệu fan, đăng một bài viết mang tính chất vạch trần cái xấu lên WeBoy. Cho dù nó có sức ảnh hưởng thế nào đi nữa thì sẽ luôn có người nhắc đến. Chủ yếu là có sự giúp đỡ của anh thì việc này sẽ có sức bùng nổ trên WeBoy hơn. Song điệu Chu niệm nghe đầy trần trờ. Ờ, không ổn lắm đâu. Thẩm Phất Nam mà biết thì thế nào cũng sừng sộ lên cho mà xem Hào Tại biết cô đang băn khoăn điều gì cười thoải mái với cô. Anh không sợ, sao em lại sợ? Thôi sợ anh ta đi ra thì nổi điên lên thôi chu niệm nói đừng sợ người đàn ông nhẹ nhàng an ủi anh cản anh ta được mà không ngờ chu niệm đáp lại đôi mắt sâu thăm thẳm của hạc toại đã trở nên sắc lạnh anh lạnh lùng thốt nó từng làm em tổn thương phỉ báng nó cũng không quá đáng đầu ngón tay của chu niệm khẽ run mặt hồ nơi trái tim cô có một thoáng gợn sóng lăn tăn mạc nại ngồi kế bên mà cô ấy đầy dấu chấm hỏi xen vào Hai người đang nói gì thế? Chu Niệm xem Mạc Nại là bạn thân nhất của mình không muốn lừa cô ấy nên nhẹ nhàng hỏi Hạc Toại. Tôi nói cho cậu ấy biết được không? Mạc Nại càng tò mò hơn nữa. Chuyện gì thế? Hạc Toại thở ơ gật đầu. Nghe em. Chu Niệm xếp xếp câu từ, xong mới bảo. Hạc Toại bị nhân cách phân liệt. Con người Mạc Nại co rút vài giây. Nhân cách phân liệt? Ừ. Mạc nại không biết gì nhiều về nhân cách phân liệt. Chu niệm thì đã có hiểu biết nhất định. Nhờ hạc toại nên kiên nhẫn giải thích một hồi cho Mạc nại nghe, bao gồm sự tồn tại độc lập về tư duy của các nhân cách, tốc độ chuyển đổi giữa các nhân cách rất nhanh, vân vân và mây mây. Nghe xong, Mạc nại như bừng nắng hạ. À, hiểu rồi, nói cách khác, người đối xử thờ ơ với cậu lúc ở bệnh viện tâm thần kim Phật là một người khác, chứ không phải bản thân hạc toại. tớ hiểu như vậy có đúng không? Chu niệm gật đầu. Mạc Nại cười áy náy nói với Hạc Toại Ngại quá, trách oan cậu rồi Hạc Toại không phải người thích so đo Chỉ gật đầu ra hiệu không sao Chu Niệm đứng dậy, đi rót nước cho Mạc Nại Lúc quay về đưa nước cho cô ấy Cô hỏi Khi nào chúng ta xuất phát? Mạc Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Khỏi lăng nhăng nữa, tới luôn đi, hôm nay luôn nhé Chu Niệm gật đầu đồng ý Thế là mặt Hạc Toại, nhăn tít ngay lại Anh đảo cây bút chì trên tay Bút cứ rơi liên tục cho thấy tâm trạng bất an của anh lúc này Chu Niệm không cần mang đồ gì nhiều thay một bộ quần áo là có thể đi ngay bây giờ khổ nỗi lúc mới đến bệnh viện ông Tế cô mặc đồ ngủ được hòa toại bọc trong chăn đưa đến nên hiện không có quần áo để thay Mạc Nại bèn đề xuất để mình ra ngoài mua cho Chu Niệm dù gì gần đây cũng có một trung tâm thương mại Chu Niệm đồng ý bảo mua quần áo về là lên đường ngay Mạc Nại rời đi bầu không khí im lặng một lúc lâu khi cây bút chỉ lại rơi xuống sàn một lần nữa giọng nói chầm ống của người đàn ông chậm rãi cất lên niệm niệm lần này em đi có quay về nữa không ánh đèn tạo ra vô số cái bóng lộn xộn nơi đáy mắt người đàn ông hôm ấy cho đến giây phút cuối cùng hà Tỏi vẫn không nhận được câu trả lời từ chu niệm cô không cho anh biết mình có quay về nữa hay không chỉ thốt mỗi một câu không nên hứa hẹn một cách tùy tiện nhất là trong trường hợp không biết có thể giữ lời được hay không anh chậm biến sắc sự u tối trong mắt ngày một nhiều hơn cuối cùng ngưng động, thành một màu điên tĩnh mịch. Mãi đến khi Chu niệm thay quần áo xong rời đi, anh vẫn không thể thốt lên được một chữ nào. Giữa mùa hè, ánh mặt trời chói chang đến độ bỏng da, Chu niệm và Mạc lại đi chung trên một cái ô. Đã hơn 60 ngày không ra ngoài, Chu niệm đi trên đường mà ngỡ như đang trong mơ, đến cả nhịp thở cũng cảm thấy có phần không chân thật. Cô mặc một chiếc áo đầm trắng tinh được Mạc lại mua cho, cô ấy mua theo phong cách quần áo cô thường mặc, rất hợp với Chu niệm giúp làm tôn lên khí chất trong trẻo thanh tao tựa nàng tiên cũng có gương mặt xinh đẹp của cô chặn một chiếc taxi ven đường chu niệm báo địa chỉ cho tài xế thị trấn hoa doanh tài xế nói bằng tiếng phổ thông nhưng lại đặc sệt giọng địa phương theo đồng hồ tính cước nhé vâng anh tài xế này rất trẻ chưa đến hai mươi lăm tuổi anh ta liên tục quan sát chu niệm qua kính chiếu hậu chu niệm có đường nét khuôn mặt xinh xắn đầy thu hút là kiểu con gái dù đi đâu Thì cũng được nhiều người ngắm nhìn Thế nên cô cũng không bận tâm đến điều đó Quay đầu nhìn không cảnh ngoài cửa sổ Xem như không thấy gì Tài xế nhìn Chu niệm một hồi Rồi tập trung về phía trước Sau đó lại lít nhìn cô, thình lình lên tiếng Hình như tôi từng gặp cô ở đâu rồi Ánh mắt của mạc nại trở nên cảnh giác. Cô ấy cố tình nói Ông anh à, cách bắt chuyện của ông anh Xưa quá rồi đấy Anh ở tài xế suy một tiếng rõ ràng Giọng nói cao chót vót Tôi từng gặp thật mà Mạc Nại cười ha ha, bà tài xế nói dối bằng giọng điệu đùa dỡn. Có lẽ nhờ làm nghề live stream nên tính cách của Mạc Nại bây giờ đã khác hẳn thời còn học cấp 3, không còn mắc chính sợ xã hội nữa, ra ngoài gặp ai cũng trò chuyện được, dăm ba câu. chủ Niệm ngồi trên ghế, cảm nhận sự lắc lư rất nhỏ của xe. Làm gì có ai không thay đổi sau quãng thời gian dài tính bằng năm chứ? Giờ đây cô mà còn tiếp tục tìm kiếm bóng hình hạ toại của năm 17 tuổi ở người nào nữa thì quá ngu ngốc. Ôi chao, Ông anh tài xế bớt chợt thốt lên. Tôi nhớ ra rồi, tôi biết tôi gặp cô bé đầm trắng này ở đâu rồi. Trừ niệm không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, quay sang kính chiếu hậu, nhìn thẳng vào mắt ông anh tài xế. Anh gặp tôi ở đâu? Anh tài xế nhớ mày, nhớ lại một hồi mới nói. Lúc tôi còn làm việc ở nhà máy, chắc là năm 2013 đấy. Người anh em ở cùng phòng ký túc xá với tôi đặt hình nền khóa là hình cô. Năm 2013... Nghe thấy mốc thời gian này, chu niệm vô thức nín thở. Khi đó đúng là hạc toại, đang làm việc tại nhà máy. Cô dừng lại, trần trò hỏi. Nhà máy nào vậy? Nhà máy điện tử. Khi cô thầm nói ra đáp án trong lòng, anh trai tài xế cất giọng: Nhà máy điện tử, sản xuất cục sạc hay đèn pin gì đấy. Anh bạn đó không chỉ là cùng phòng ký túc xá mà còn cùng phân xưởng với tôi nữa. Những ngày đầu cậu ấy mới vào xưởng, tôi là người hướng dẫn cậu ấy làm việc. Dưới ánh nắng trói trang, xe taxi duy trì tốc độ bảy mươi lăm dặm trên giờ tiến ra ngoại ô thành phố hình nền khóa của điện thoại hào toại khi đó đúng là cô thật chủ niệm vẫn còn nhớ như in tấm ảnh được chụp lúc cô đứng dưới tầng cây mơ nhà anh cô mặc một chiếc đầm dài màu trắng dài đến đầu gối buộc tóc đuôi ngựa cao duyên sáng yêu kiều nở nụ cười ngọt ngào với camera đứng đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng vô cùng thu hút với phong nền là tán lá xung xuy xanh mướt tươi tốt Hệt như một cơn gió mát, xua tan cái nóng bức của mùa hè. Anh trai tài xế cảm thán. Nói ra thì cũng không ai tin, bây giờ anh bạn đó đã là siêu sao rồi, nổi tiếng lắm, nhưng chắc chắn cô biết. Đoạn anh ta lại nhìn Chu Niệm qua kính chiếu hậu. Có phải lúc đó hai người đang yêu nhau không? Nghĩ đến đây, Chu Niệm mới dám khẳng định, anh bạn kia được tài xế nhắc đến, đúng là hạc toại thật rồi. Mọi chi tiết đều khớp cả sự bi thương khó lòng phát hiện lên trong mắt cô thật nhanh. Chu Niệm thả nhiên phủ nhận, không phải. dường như ông anh tài xế không tin, không phải à? Thế sao cậu ta lại cài ảnh cô làm mình nền màn hình khóa? Chu Niệm không trả lời, bầu không khí trong xe dần trở nên hơi gượng gạo. nhận ra sự hụt hẫng trong Chu Niệm, anh trai tài xế cũng đoán chắc hẳn có gì sâu xa đó trong chuyện này, cố tình bẻ sang đề tài khác. ôi chao, chúng ta rồi ai cũng thay đổi cả. Khi đó cậu ấy chơi thân với tôi lắm, hứa sau này sẽ giữ liên lạc thường xuyên. Kết quả cậu ấy vừa nghỉ việc ở nhà máy là không liên lạc được. Tôi tìm cậu ấy một thời gian mà cũng không thấy tâm hơi đâu. Gọi điện thì tắt máy, nhắn WeChat thì không trả lời. Một thời gian sau, đúng một cái, cậu ấy trở thành ngôi sao điện ảnh. Từ đó trở đi, tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy, trên mạng thôi. Tình huống của anh ta giống chu niệm biết bao. Lúc đầu, anh cứ như bốc hơi khỏi trần gian, cho dù dùng mọi cách cũng không thể liên lạc được với anh. Không chỉ một người đi tìm anh, nhưng chỉ có Chu Niệm kiên trì đến cùng. Cô đã tìm anh, suốt bốn lần xuân đi, thu về. Thấy cậu ấy vô lương tâm thật, hồi xưa tôi tử tế với cậu ấy lắm còn gì? Ông anh tài xế kể tiếp. Ngay cả khi cậu ấy mượn thẻ căn cước công dân của tôi, mà tôi còn cho cậu ấy mượn, mà không ý kiến gì. Thứ riêng tư thế mà. Mượn thẻ căn cước công dân. Chu Niệm đột nhiên nghĩ đến trước đây, mình từng nghe hoác sấm, kể rằng cậu ấy có một ông anh họ. Làm cùng nhà máy điện tử với Hà Toại Còn cho Hà Toại mượn thẻ căn cước công dân Lẽ nào người anh họ ấy Là tài xế trước mắt Chu Niệm ôn tồn hỏi Cho tôi hỏi anh có biết hoác sống không Hai mắt tài xế sáng bừng Ơ sao lại không biết Em họ của tôi mà Thì ra là anh họ của hoác sống thật Sau vài phút rảnh rỗi trò chuyện Chu Niệm biết anh tài xế tên là Lâm Cường Cách đây vài năm Anh ta làm việc tại nhà máy Sau này tích góp tiền mua một chiếc taxi, rồi bắt đầu chạy xe kiếm tiền. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng Chu Niệm Vân quyết định nói ra thắc mắc của mình. Lúc mượn thẻ căn cước công dân của anh, Hạc Toại có nói để làm gì không? Để tôi nhớ lại xem. Dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua, nên ít nhiều gì cũng không còn nhớ rõ nữa. Lâm Cường tiếp tục cố gắng lục lọi trí nhớ trả lời. Mượn không lâu lắm, cậu ấy chỉ mượn một ngày thôi. Chưa mượn, lai chiều đã trả rồi, nhưng không nói dùng để làm gì hình như lúc đó tôi có hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời xe đã ra khỏi thành phố cách thị trấn hoa danh càng ngày càng gần trong lúc từng hàng cây ven đường bị bỏ lại phía sau thật nhanh chủ niệm sực nhớ đến điều gì hỏi anh ấy hỏi mượn anh thẻ căn cước công dân vào ngày nào anh còn nhớ không lâm cường bật cười ha ha làm sao mà nhớ rõ tới đó được chúng ta luôn khắc sâu một chuyện trong trí nhớ nếu đó là sự kiện trọng đại ví dụ như dịch sát năm hai nghìn lẻ hai khi đó ngay cả học sinh tiểu học cũng phải đo thân nhiệt mỗi ngày để phòng bệnh ví dụ như thế vận hội olympic được tổ chức vào năm hai nghìn lẻ tám hoặc là thời điểm kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc diễn ra cố định hàng năm quả nhân lâm cường mới vừa nói xong thì nghĩ tới ngay tôi nhớ là hôm sau khi thi đại học năm đó chu niệm nói ngày chín tháng sáu chắc là vậy Đó là ngày hạ toại, hẹn với cô cùng nhau bỏ trốn còn gì. Anh tìm Lâm Cường, mượn thẻ căn cước công dân vào ngày đó. Anh mượn thẻ căn cước để dùng vào việc gì. Tin tức này tiết lộ quá nhiều điểm khả nghi. Mãi đến khi xuống xe, chu Niệm vẫn chưa giải được khúc mắc này. Cảnh vật tại thị trấn hoa xanh vẫn như xưa. Phía trên là bầu trời với ánh nắng gay gắt cháy ra. Bên dưới là con cầu qua sông màu đá. Những miếng ngói trên mái nhà trở nên bóng loáng, sáng rực nhờ trận mưa như thác đổ đêm qua của dừa chu niệm và mạc nại đi qua một con cầu đá mạc nại nói cậu còn nhớ không trước đây mỗi khi tan học chúng ta đều đến nơi này cả chu niệm khẽ ừ nhớ cầu đá sẽ không thay đổi mọi vật chết đều không thay đổi chỉ có người mới thay đổi hai người tới phố nam thủy hỏi thăm người đi đường xem tiêu hộ có còn ở chỗ cũ không họ cho biết tiêu hộ đã dọn nhà không còn ở địa điểm cũ nữa mà mua nhà mới ở cửa thị trấn Tự xây thành một căn biệt thự nhỏ gồm hai tầng, có điều vẫn thường xuyên hoạt động tại phố Nam Thủy, nghe xong Chu Niệm thản nhiên nói, "Đương nhiên anh ta sẽ thường xuyên đến phố Nam Thủy rồi, bởi vì nơi này nhiều chó mèo hoang nhất trên thị trấn mà." Mạc Lại giận dữ mắng, "Đúng là đồ ghê tởm." Sau đó hai người chuẩn bị lại gần nhà tiêu hộ ở cửa thị trấn xem có phát hiện manh mối gì không. Đi bộ tầm 40 phút nữa, một căn nhà vườn nhỏ mới vừa sừng sững hiện ra trước mắt Chu Niệm ngước nhìn nóc nhà sáng rực, chói mắt trong ánh chiều tà, cô ấp úng. Chẳng biết có phải anh ta mua được bằng tiền ngược đãi, chó mèo không nữa. Mạc Nại tặc lưỡi. Không phải vậy thì gì? Tớ nghe nói ba anh ta làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, phí cạn tiền từ lâu rồi. Không thể nào anh ta được ba anh ta mua cho được. Một chồng đồ cũ, không còn dùng đến được chất đống trước ngôi nhà, bao gồm một cái thùng dầu to bỏ đi, bảy tám cái vỏ xe cao su được chồng lên nhau thật cao một đống ống nước lộn xộn mấy cái xẻng sắt và một số dụng cụ khác mạc lại kéo chu niệm ra sau đống đồ lặt vặt kia chúng ta nấp ở đây chờ tiêu hộ đi anh ta ra ai vào thì cũng không nhìn thấy chúng ta còn chúng ta thì vẫn nhìn thấy anh ta chu niệm du cổ được hai người chờ mãi chờ mãi chờ đến khi nắng chiều giải khắp mặt đường mờ dần chờ đến khi màu mực từ từ leo lên cao chờ đến khi giải sao trời bao trùm khắp màn đêm ở khoảng không trên kia Lúc này đã là 10 giờ tối Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi đây Một luồng sáng rực rỡ thình lình Xé toạc đêm tối Tạo ra một đường rách hẹp dài Một chiếc xe mô tô màu đỏ Đang từ đằng xa tiến về phía căn nhà Do hai bên cách nhau quá xa Nên chỉ thấy được bóng người lờ mờ Dù vậy chu niệm vẫn đoán được Kẻ đó chính là tiêu hộ Tới rồi Cô nói nhỏ Mạc nại nói Shhh. Hai người không hẹn mà cùng nín thở Chiếc xe mô tô màu đỏ ngày càng gần Rồi chậm dần, lướt qua đống đồ linh tinh, đang chê cho hai người, cuối cùng dừng trước cửa nhà. Có sợi dây từng được buộc ghế sau của xe mô tô, hai cái túi thật to, trông như lưới đánh cá chiêu xuống ở hai bên. Có thể thấy rõ hơn 10 chó mèo được chứa trong túi, con nào cũng nằm rũ rượi trong đó, không nhúc nhích. Có lẽ chúng đã bị tiêm thuốc mê. Chu niệm nhanh tay lấy điện thoại ra quay, tiêu hộ tháo túi cho chúng, rớt phịch xuống đất. Anh ta đá mạnh một cái, rồi vác súng kéo túi đi về phía cửa quay đến đây là đủ dùng rồi chu niệm dừng quay phim cất điện thoại đi nhìn mặc nại ra hiệu trong bóng đêm mịt mờ dùng khẩu hình đi thôi mặc nại mì môi gật đầu ở phía sau thùng dầu chu niệm giòn rén đứng lên cúi người từ từ xoay người nhích ra sau mặc nại theo sát cô rộp rộp tiếng lon nước ngọt bị giẫm bẹp lanh lảnh vang lên hai người đồng thời cứng đờ như tượng giây phút tiêu hộ giật mình quay phát ra sau Hai người cúi đầu nhìn thấy một lon nước ngọt dưới chân mạc nại. Chạy thôi, mẹ nó. Chu niệm và tiêu hộ đồng thời quát lên. Chu niệm kéo mạc nại, cắm đầu cắm cổ bò chạy thục mạng. Tiêu hộ ở đằng sau ném phăng hai cái túi, đuổi theo như một con dã thú nổi điên. Chạy chưa được mấy bước, chu niệm đã cảm nhận được có gì đó nhói lên ở bắp chân trái như bị kim đâm. Cô thình lình quỳ sụp xuống. Các bạn thân mến, Các bạn vừa nghe xong tập 31 Bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Liệu có gì nguy hiểm đến với chu niệm hay không? Các bạn cùng theo dõi các tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.